Đồng bệnh vận thứ tư nói xong ông tám đằng hắn lấy giọng và bắt đầu kể à ngày xưa có à, ba anh thầy đồ nọ thường tự phụ là thơ của mình quá hay nên à, ngày ngày thường than thở với nhau à hoa sợ chết non à, vì cái câu mạng tài tương đố <cười> tức là kẻ nào tài cao quá thì hay à, theo ông theo bà sớm <cười> một hôm Cả ba cùng đi với một chú tiểu đồng vào thăm viếng một cảnh ngôi chùa kia. Lúc đem rượu ra uống, khi uống ngà ngã rồi thì ba thầy cùng xuất cảnh san tình đó mà. Muốn làm thơ làm phú. À, thầy chợt ngay lúc ấy có một con cốc á, nó trong hàng nó nhảy ra. Thầy thứ nhất xuất khẩu phun liền một câu, con cốc nhảy ra. À, thầy thứ hai lên tiếng phụ hạ theo. <cười> à. Con cốc nhảy vô, à, thầy thứ ba cũng hứng chí, mận luôn một câu tiếp tục. a con cốc ngồi đó, tên Tiểu Động à, đang đứng sớ rớ một bên, à, cũng xin ké với chủ một câu cho nó vui. Nó nói, con cốc nhảy đi. Thế rồi bài thơ, à, à, con cốc nhảy ra, con cốc nhảy vô, con cốc ngồi đó, con cốc nhảy đi. Rồi cả ba thầy cùng lăn ra khóc, hoa sợ thơ của mình hay như thế. Thì trời đất ghen ghét khiến à mình chết non. Họ bèn xài cái thằng Tiểu Đồng đi mua ba cái hồn để lỡ xui xẻo. Nếu có ngủm củ tỏi ngay tại chỗ thì cũng có cái hòm sẵn cứ một bên mà trồn. Và không quên bảo cái thằng Tiểu Đồng mua một cái hồn riêng cho nó. Vì thơ của nó cũng hay. À, sợ rằng nó cũng chung, cùng chung cái số phận với họ. À, cái lúc đó có ông sư cụ uh, trong chùa nghe thấy chuyện như vậy cũng uh, móc túi lấy tiền đưa cho cái thằng tiểu đồng và dặn nó, "A, mày mua cho tao một cái quan tài thứ năm đi." À cái thằng tiểu đồng nó còn ngơ ngẩn, thì ông uh, sư cụ tiếp, "A vì tao uh, có lời nguyện như vậy, ở uh, trên đời à, À, tao mà thấy được một chuyện nực cười nhất trên thế gian Thì tao cũng xin tình nguyện chết ngay Ê, Bây giờ việc xảy ra trước mắt Tao thấy đây Không phải là chuyện nực cười nhất trên thế trần gian này Thì còn chuyện nào hơn được <cười> Tao sống làm sao được nữa mà sống Biết là ông Tám bày ra chuyện kể để triêu mình Nên Trần Hào Sản im lặng Chỉ nhếch mép cười cho có thủ tục một chút Khác với Sản Tộp dần cự, gã diệt Kiều không nghĩ không suy, cứ vỗ tay đôm đốp và cười gian cả nhà, lại còn khen nức nở. <cười> chuyện bác kể hay quá hay quá, cháu phải ghi nhớ để may này kể lại cho chúng bạn nó nghe mới được. <cười> Ông Tám cũng nhết mép nhìn gã thương hại. À, ừ nếu cậu muốn từ từ rồi qua sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện khác còn hay đáo đệ. Nhưng bây giờ cuộc thi tiếp tục. À, để cho công bằng giữa hai cha con, cuộc thi mở màn bằng một cuộc khảo sát kiến thức tổng quát của hai cậu, do con gái của qua nó làm chủ khảo, nó sẽ ngồi ngay cửa buồn, hỏi tới đâu á, hai cậu phải thêm phiên trả lời tới đó nghe không, mời hai cậu kéo ghế tới gần đây, nè nè, chỗ, này, chỗ này, đây nè, đây nè, chỗ này nè, à, và cuộc thi bắt đầu nha. Rồi ông quay vào gọi hai mận, à, con hai đầu, mày sẵn sàng chưa? bắt đầu đi con Tiếng cô hai mận từ trong buồn vọng ra giọng ngọt liệm còn hơn mía lùi à, à, dạ con sẵn sàng rồi tía mời hai anh chuẩn bị nghe em hỏi hai anh phải thay phiên nhau trả lời từng câu một đó nghe hào sản còn chút thắc mắc nên hỏi lại cho chắc ăn à dám hỏi cô hai nếu tôi thắng thì có thể diễn kiến dung nhan của cô hai ngay phải không cô hai <cười> Hai mận ổn ẻn trả lời. À, em à, thì sao cũng được. Nhưng anh phải hỏi tía của em kìa. Nhưng mà chưa chi sao anh lại nôn nóng quá vậy hả? À, bây giờ anh chuẩn bị. Em sẽ hỏi. Hai anh à, ai trả lời trước. À, và chúng à, tự dưng tía của em sẽ cho điểm. Anh nào điểm cao. À, tất nhiên à, là người thắng cuộc. Rồi sau đó tới phiên... À, của em hạt sách hai anh hào sản và tô cử đồng than thở hãy trời đã cười cứ vợ mà còn khổ hơn nè cả đi thi trạng nguyên nữa trời hai mận lại tiếp tục a câu hỏi bắt đầu ngang hai anh em á, mà đếm từ 1 tới 20 không ai trả lời được á, em sẽ tự giải đáp câu hỏi và hai anh á, coi như thua cù lại lên giọng và nói từng chữ rõ ràng À, hai anh đón coi, cái con gì à, càng lớn càng nhỏ. Cự già sẵn, luôn cả ông Tám cùng ngẩn ngơ. Mận đếm chậm chậm, đến con số 21, thì cô cười lớn và tuyên bố. Ha ha ha, hai anh thua, một câu rồi nghe là con cua. Con cua có một cái càng lớn và một cái càng nhỏ. Hai thí sinh bất đắc dĩ cùng ông Tám, giám khảo đều thở hắt ra tức anh ách. Trong buồn, hai mận lại hỏi tiếp, à, à, cái gì có ở trong quần của hai anh mà em không có? Ông tám rụng rời, rung lên cầm cặp. Trong khi hai anh chàng thí sinh thì cười tẩm tỉm cũng có một ý nghĩ, Ê chà, cái con nhỏ này, sao nó đố kỳ cục? Ai dám trả lời? Mận lại đếm đến hai mươi và trả lời, À, cái túi quần đó, hai anh mặc quần tây có hai cái túi hai bên em mặc cái váy túi đâu có mà túi thua rồi ngang hai anh câu hỏi thứ ba nghe kỹ trả lời ở đâu lòng của phụ nữ quăng nhiều nhất bà người nghe xong thiếu chút nữa té nhào nhất là ông tám mồ hôi mồ kê toát ra như tắm ông định lên tiếng mắng con gái vài câu nhưng giữa cuộc thi e rằng không tiện lắm Còn hai anh chàng thì bóng tay nhau cười khúc khích, những ý nghĩ đen tối đang bao trùm lấy đầu óc của hai anh, mận đếm xong lại tuyên bố. <cười> lại thua cuộc nữa rồi, sao hai anh dở ẹc vậy? Đó là Phi Châu, ở Phi Châu á, lông của đàn bà quan nhất, da đen mà. Câu hỏi kế tiếp nè, cái gì nằm giữa, cái gì nằm ở giữa hai chân của em? Ông Tám chịu không được, nên kêu thét lên. Ê, Mận, mày làm cho tao đứng tìm chết quá, đốt cái gì kỳ cục vậy mày? Mận cười khúc khích. Có gì mà kỳ cục ở đâu tía? Tía ngồi đó đi, để cho con mừng việc với hai anh chút. À, bây giờ hai anh có trả lời câu hỏi này được không hai anh? Việc kiều tu dân cử lắc đầu. Ê, thù tụi tôi xin thua cuộc, tôi xin thua cuộc câu hỏi cái kiểu này, ông nội của tôi nếu mà còn sống cũng đành phải ôm hận, để xin thua nó, huấn hậu gì tôi. Cái gì cô có giữa hai chân của cô, thì tự cô trả lời đi. <cười> tôi không có can đảm để nói lên cái sự thật. Mận cười nắc nẻ, dễ <cười> như vậy mà hai anh cũng không biết. Đó là hai cái đầu gối nè, đầu gối đương nhiên là ở giữa hai chân rồi. Hào sáng nhảy dựng lên thang thở, trời hỡi ơi, ơi vậy mà nãy giờ tôi cứ nghĩ, Tới một chỗ khác khó nói, hê, lộn địa chỉ rồi. Mận tiếp tục câu hỏi kế, Hai anh có biết cái gì, à? Trong người em lúc nào cũng ẩm ướt. Diệp kiều há hóc mồm đứng chết chân, Trong khi hào sáng và ông tám đổ mồ hôi hột mình mấy rụng rời, Thế là mận đếm tính hai mươi, Vẫn chưa có câu trả lời cô tuyên bố. À, thua nữa rồi nghe. <cười> là cái lưỡi của em nè. À, cái lưỡi á, thì lúc nào mà không có ẩm ướt. Câu hỏi tiếp tục nghe. À, cái gì của em còn nho nhỏ khi chưa có chồng? Á? À, và nó rộng á, tình hoành ra khi đã có chồng? Ba người, hai thí sinh và một chủ khảo ôm nhau khóc rộng. Một câu hỏi nghe qua là hiểu ngay nhưng không biết làm sao để mở miệng trả lời. Đành ôm lấy đau thương mà thua cuộc. Cũng như ông chủ khảo. Ông tức làm sao khi cô con gái cô mình sau hôm nay bạo gan đến thế? Những câu hỏi nghe lạnh người như vậy mà cũng dám nêu ra thật là quá quát. Nhưng Mận vẫn điềm tĩnh từ trong bụng còn nghe tiếng cười nho nhỏ của cô rồi kế đến cô lại giống dạc. <cười> thua nữa rồi phải không? Đó là cái giường ngủ. Lúc còn nhỏ thì ngủ cái giường nhỏ. Đến khi lấy chồng á hai người phải cần cái giường rộng lớn hơn chứ. Hai anh á, cái vợ ẹc hè, nè. Câu hỏi kế tiếp, nghe kỹ trả lời, đừng có đứng im á mà thua cuộc ngang hai anh. À, câu hỏi là cái gì nó dài dài như trái chuối mà nếu em cầm trên tay á, hai, <cười> xin lỗi, hai em ngậm vào miệng một chút á, nó, nó sẽ chảy nước ra, nào. 1 2 3 Trong buồn tiếng đếm của mận cứ điều điều cũng đều đều như nhịp đập thần thịch của ba trái tim đang đứng bên ngoài. Ông tám nãy giờ chích đến trong người cứ vang vái thiên lôi hạ bá phò hộ đừng cho hai cái ông thí sinh họ nổ này đáp trúng. Cái gì mà dài dài như trái chuối, hự con nhỏ này càng ngày nó càng thô tục ra, nói năng chẳng ra cái thể thống gì ráo, nói thiệt cả đời ngang dọc của ông. Ông cũng chưa bao giờ nêu ra một câu đố ngặt nghèo đến như vậy đối với người khác phái. Còn con gái của ông, dù nó chưa có chồng nhưng sao quá quắc, mang ra những câu đố ác đức thế kia, rồi ngồi nghe mà chướng cái lỗ tai, cả người phải nổi gai. Thiệt là cái con nhỏ này nó thu tục giống ai chứ đâu có giống ông Tám. Ông liếc chừng thấy hai chàng thí sinh kẻ xanh mặt người đang rung, họ sợ là đúng. Bởi câu hỏi vừa rồi của Mận, Có ai mà không hiểu ra dù là một người vô học Nhưng hiểu là một chuyện Còn chuyện có dám trả lời hay không thì là một chuyện khác Câu hỏi trên nếu muốn thành thật trả lời Thì người ấy cần phải có một sự can đảm kinh người Tô cự và hào sản phải ngồi im mà chịu thiệt thòi để làm người thua cuộc Bởi cái can đảm ấy Dĩ nhiên nó không có ở trong hai chàng thí sinh trẻ tuổi tài cao này Hai mận đếm xong xì một tiếng Ê, xì, nãy giờ hai anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao người ta hỏi bao nhiêu câu hỏi rồi mà không có trả lời được một câu? Những gì em hỏi? Thật sự, cái thằng bảy chân trâu cũng có thể trả lời được mà. Thôi, để em trả lời cho hai anh biết. Nó là cây cà lem. Cây cà lem em cầm trên tay hay ngậm vào miệng một hồi không chảy nước ra thì nó đâu còn là cây cà lem nữa, phải không? Ba người té nhào. Người này nằm trong lên người kia tội cho ông tám kẻ nằm dưới kẹt giữa hai anh thanh niên ngực ép thở không muốn ra hơi thế mà ông còn cảm thấy dễ chịu hơn so với những câu hỏi hóc búa của mận mận nào biết tâm trạng của ba người từ trong buồng giọng của cô vang lên a còn một câu hỏi chót anh nào trả lời đúng sẽ được đậu dớt ngang nghe đây cái gì mềm mềm á nhưng khi... nhưng khi lọt vào tay em một lúc nó sẽ cứng ra Ba người đều giật mình cùng nhau, nhìn xuống. Hào sản và diệt kiều thầm kiều khổ. Phen này, dù muốn đậu vớt cũng chẳng, cũng rất khó khăn. Đốt cái gì mà kỳ quá, ai trả lời cho được. Ông Tám thì rung lên bần bật như bị đăng lên cơn rét. Ông chịu không nổi nữa, nên nhìn vô buồn, lệnh cho con gái. Ê, mày phải trả lời cho tao nghe cho đúng là nghe Cái gì mà kỳ cục vậy hả? Mận cười nho nhỏ. <cười> thì tiếc kêu hai anh ấy chịu thua đi, rồi con trả lời cho tía biết. Hào sản giọng rung rung trang vào. Ê, tôi thì chịu thua từ lâu rồi, lâu từ câu hỏi đầu tiên rồi cô ơi, thật là bái phục, bái phục. Diệp Kiều cũng góp thêm. À, tôi cũng nói rồi mà dù ông nội tôi còn sống cũng phải chịu thua cô luôn, huống gì là tôi. Hai Mận. Trời ơi, có gì khó khăn đâu. Cái gì mềm mềm vô tay em lúc á, nó sẽ cứng á, <cười> là dầu sơn móng tay đó, không đúng sao hai anh? Hai thí sinh cùng ông giám khảo lăn ra cười ngất, nhất là ông giám khảo tám, ông cười ra nước mắt. Ông ra nước mắt là phải vì chính ông cũng không ngờ cô hai mận, cô con gái cưng của mình lại có những câu đố lạ đời và tiêu lòng như thế tội cho hai anh chàng thanh niên mặt người nào cũng bí sĩ như lưu bị thua tào tháo hào sảng bấm lấy tay tô cự thị thầm ê, ê, coi cái mọi này thì tôi với ông không qua được cái ải đầu rồi ngang cha tô cự diệt kiều cũng buồn buồn góp ý ê, hai cái thằng mình hai bộ óc thông thái hiếm có trên đời mà thua một cô tiểu thư giường cái nhục này lớn quá ông ơi ông tám chợt xen vào Ê, vậy chứ qua đây cũng có hay hò cái gì đâu, nãy giờ cứ nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ cái gì tầm lâm hết trơn à, không có đón chúng nữa, được một câu. mận cười khúc khích rồi tuyên bố. <cười> Đã xong phần kiến thức tổng quát, không có anh nào thắng anh nào cả, vậy coi như về À, phần của em như tạm xong, bây giờ đến phần của tía em, mời hai anh tiếp tục đi. Ông tám khện khạng Bước lại giữa bàn, ngồi xuống, giống giặc tiên bố. À, công bình mà nói, chính tôi cũng xin thua cuộc luôn. Còn gái Hoa, nó thiệt là quá quắc. Cuộc khảo sát nãy giờ coi như quý bỏ, không có tính tới. Bây giờ đến lượt của Hoa. Hoa sẽ hỏi cậu diệt Kiều những câu hỏi đàng hoàng nhất, chỉ thức nhất. Rồi ông chậm rãi, rót một ly trà, uống một ngụm và khà một tiếng như vừa thưởng thức cái hậu ngọt của vị trà hảo hạng thiết quan âm. Ông nhìn tô cử rồi hỏi. À, cậu là người ngoại quốc. Cậu ở bên tay về. Chắc khỏi cần nói. Cậu cũng giỏi tiếng Tây tiếng ù lắm ha. Diệt kiều tu cử ứng ngược tự hào. À, à, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Chuyện này à, cháu nghĩ bác á, hỏi cháu hơi thừa rồi đó bác. Nói ra thì sợ bác cho rằng à, cháu nổ. Ê, chớ cháu hả? thế ai tới đâu á, thì cháu tới đó. Không giỏi gì. Nhưng so với á, cái thằng cha công tử vườn này... Thì cháu hơn hẳn <cười> là cái cẳng Ông Tám gật đầu À vậy may này à Qua có dịp ra nước ngoài chơi Cậu à, Thí dụ như là rể có qua đi Cậu có thể làm thông dịch cho qua được không Việc kiều sáng mắt nói một thuông <cười> Việc gì chứ việc á Đó thì à, bác khỏi lo Cháu dư sức qua cậu mà Bác muốn à, đi tới xứ nào cũng không có lo Vì có cháu đây Coi nó tầm thường như vậy Chứ thông thạo nhiều thứ tiếng lắm đó bác À, thí dụ như bác muốn sang Hoa Kỳ á, thì cháu chỉ cho bác nói tiếng Mỹ. À, bác sang Gia nã Đại chơi á, thì mình dùng tiếng Canada. <cười> còn đi xa hơn nữa. Như cái xứ á, Anh Quốc Sương Mù Ước Ác chẳng hạn, thì mình xài tiếng Anh Lê. Ông Tám gục gạt cái đầu ra vẻ hài lòng. Hê <cười> cậu đúng là một thiên tài. Dù ông Tám chưa hỏi tới, nhưng vì muốn khoe tài với hai mận, cũng như dằn mặt hào sản, một địch thủ đáng ngại, nên tô cử... Đang nổ ngon trớn chẳng dừng lại được hắn tiếp À để cho bác thấy rằng nè Cháu không bao giờ nổ bậy Đây cháu xin à, chứng minh ngay để bác và cô hai Khỏi phải nghi ngờ về cái số vốn ngoại ngữ Vô cùng phong phú của cháu À xin bác và cô hai nha Bài thơ lục bác á, của cháu nè À Number one, one, two, two Quay rộng, sót ngắn lon dài, thô cao Slow chậm chạp, fast là mau Window cửa sổ The house là nhà SINGER có nghĩa thợ ca, găm lình cờ bạc, tổ trà, ti quay Cáo tự á, thầy nói bye bai NIGHT TIME đêm tối, ban ngày là đê. SLEEPING có nghĩa ngủ nghề, LONG tham ý nói lê thê tháng ngày. Ô già, dăng trẻ, chết đai, go đi công đến, đi cài, walk he <cười> Ông Tám chợt xua tay lìa lìa. Ê, thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi, qua biết tài của cậu rồi cứ đứng y á như trả bài chắc tới sáng chưa xong mà cậu tiện đây qua muốn hỏi cậu một chút việc. à ví tỷ như à mình sang quê kỳ chơi chẳng hạn nếu à như người bổn xứ mấy ông tài bà đạm đó muốn tìm hiểu à, văn hóa của nước Việt Nam mình à tỷ như à qua muốn cắt nghĩa cái câu ca dao à cá không ăn muối cá ương con cải cha mẹ trăm đường con hư à thì mình phải nói làm sao cho họ hiểu đây cháu. Diệp kiều tô cử chấp tay ra sau đít, đầu cúi xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng lạ. Hắn đi quanh phòng, rồi dừng lại cái chỗ cửa sổ. Nhìn ra giàn mốt, có vài con ông bầu vô tư đang hút lấy mấy cái nhị hoa đông đưa vàng khè. Anh ta trông có vẻ suy nghĩ ghê lắm, miệng lại thì thầm một mình. Tổn tổ, tổ đầu, dễ ăn ai dạ, mình mang quả. Thiệt tình á, thì mười mấy năm ở bên Canada, mình chỉ liều biều, học lóng có mấy tiếng bồi để đi về mấy em tóc vàng da trắng chú có bao giờ đụng tới sách vở đâu làm sao mà biết dịch cái câu ca dao này nè trời ư trời, coi vợ chứ có làm cái gì dữ dội đâu mà hạch sách đủ điều hết trơn à ôi thôi, chắc ổng cũng không biết cái gì đâu <cười> sao mình không xí xô xí xào dạy câu cho qua ải nghĩ không sao mà <cười> à, để coi à À, cá không ăn mối cá ương hả? À, cái này thì mình dịch là à, Con cá là fish à, Fish no eat sauce à, The fish sting <cười> Sting là thúi là ương chứ gì <cười> Dễ ợt, dễ ợt Còn cái câu Con cãi cha mẹ trong đường con hư à, Để coi The kid, the kid là con hay ăn nít. à Chà, khó à nha Cái chữ cãi này là cái gì ta? À, cãi, cãi lộn, cãi gì ta? À, thôi kệ mẹ nó à, Cứ à Mình nói, đờ cải là xong. Đờ kít, đờ cải, parents, đờ kít, hư. À, hư này là cái gì cả? À, nhớ là chạy xe xe hư. Mấy bạn nó nói là... À, Xe hư, xe hư là nó nói cái gì ta? Broke down, à, à, broke down broken. Ừ, ừ, phải rồi. Broken, broken. <cười> Vậy thì mình nói là à, The Kid, The Cải Parent, The Kid Broken. À, trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. À, thiệt là mình à, Còn phải phục mình à, cái tài dịch thử của mình luôn à, nha <cười> Thế rồi, Việt Kiều Tô Cự quay sang nhìn ông Tám với vẻ mặt hiêu hiu tử đắc. Hắn, hắn cất giọng trịnh trọng y như một nhà mô phạm đang giảng bài. À, dạ thưa bác, cháu thấy câu ca dao này á, Còn quá tầm thường, để cháu dịch sang tiếng Anh cho bác nghe nè. Bác nhớ à nghe mai mốt có thằng tay con đầm nào thắc mắc, thì bác cứ nói, cá không ăn muối cá ương, còn cả cha mẹ chăm đường con hư, thì bác cứ nói là the fish is salt, the fish is stink, the kid, the cat's parent, the kid broken. <cười> ông tám bạn hoàng như người từ trên mây rơi xuống. Ông tuy không nói ra, nhưng cái số vốn ngoại ngữ tiếng Anh của ông cũng có thừa để hiểu và nói, nhưng ở đây ông chẳng hiểu cái chữ broken này nó mang ý nghĩa gì nên ông thắc mắc và hỏi ngay. "Ê, brocka của cậu nói là cái gì vậy cậu cự?" Tô Cự chưa biết mình đang đứng trước một tổ sư dấu nghề nên khoát lắc. Lát... Nên khoát lắc thật là trân chu. À, dạ thưa bác, Broken có nghĩa là <cười> gãy là bể, là tan tành, là đứt đoạn, là hỏng còn origin và <cười> tùm lum hết. À, còn Broken trong câu này thì mình hiểu ngầm thôi bác ơi. À, ví dụ như con gái không nghe lời cha mẹ dạ dỗ, cứ lo đi chơi mốt mùa lễ thủy thâu đêm suốt sáng, thì dĩ nhiên nếu không banh á thì cũng bể nát, chứ làm gì à? còn origin nữa hả bác? Ông Tám trận trần đôi mắt nhưng... Cũng phải phun ra một câu gọi là khen lý lệ cho vui lòng người. Ê, hay lắm, hay lắm. Tiếng Anh của tiếng ù của cậu á. Thiệt là phong phú quá hán cậu. Diệt Kiều cứ thế mà tiến lên. <cười> dạ, cũng nhờ nó phong phú quá, đa dạng quá. Mà mình không cần phải nói nhiều làm chi cho mệt bác ơi. Ít nói, nói ít thôi, ngắn gọn thôi. Nhưng tụi Mỹ nó cũng hiểu mình. Ông Tám thắc mắc ra mặt. Ê, cái cậu này, à... Nói ít thì làm sao mà tụi nó hiểu trọn ý của mình nói chứ hả cậu? Biết mình hớ việc kiều gái đầu nói chớ à, Thì mình ra dấu thôi bác ơi, ngôn ngữ tân trai, à, tân cha chân tay đó, động từ tu đất Bắc Ông Tám thất vọng xuống giọng than thở. Ê, cái câu này sao nói chuyện à, chất hè. Rồi ông lại sáng mắt lên vì nhớ đến hai câu thơ ý muốn như thử tài chàng việc kiều xa xứ này một lần nữa. Nhìn tô cử bằng cặp mắt ít thiện cảm của buổi ban đầu gặp gỡ, ông nghiêm trọng. À, có hai câu thơ, không biết của ai nhưng thiệt tình là qua thích lắm. Sẵn đây có cậu cự này là thông tiếng ngoại. dám <cười> sinh nhờ cậu dịch sang tiếng Mỹ để mai này có dịp qua bển khi dụng đến. Hai câu thơ như vậy nè. Bẻ bàn ôm ảnh tình tình riêng, mộng đầu tan dở triền miên nổi sầu. Việc kiều tô cử, tuy ngoài miệng, tươi cười nhưng trong lòng bắt đầu bắt đầu đổ mồ hôi hột. Trái tim của anh đánh liên thinh và tay chân, lạnh lạnh. Lần này, đúng là thần khẩu hại sát phàm. dữ số vốn ngoại ngữ, nghèo nàng gói ghém vẫn chưa đầy cái lá mít mà anh đã có. Chỉ dùng vào việc phô trương khoác lác chứ làm sao dùng vào việc dịch thuật văn thơ. Đến bây giờ tô cử mới thấy mình quá lười trong mười mấy năm ở hải ngoại. Khi thoát ra khỏi trại tị nạn buồn lo bi đát tức bô anh định cư ở Canada, anh không lo đến trường trao dồi anh ngữ như bao nhiêu người khác mà chỉ liêu biêu dùng hết tháng ngày tìm phương tán gái. Bởi anh thường tự cho mình là một người được trời phú cho bộ ốc thông minh tuyệt đỉnh, mà người thông minh tuyệt đỉnh thì trên đời này rất hiếm. Bởi vậy đâu còn ai đáng mặt cho hắn tôn làm thầy làm cô để tiếp tục theo con đường sách đèn thi cử. Và lại tô cự vẫn thường thường tuyên bố với bạn bè, ai dịch ở giấy gạ, lâu ngày dịch cũng biết gáy mà. Mình là người Việt ở Canada lâu ngày, thế nào cũng biết đó, nói tiếng Canada. Và con dịch tô cự này có gấy được hay chưa thì hắn vẫn còn chưa biết, chỉ biết mình đang đứng trong một thế kẹt, một bài thơ rắc rối, một năng đề khó bề giải đáp. Nhưng dù sao thì Tô Cử vẫn phải ráng cầm cự cho qua ải, bởi vì một việc kiều kiêu ngạo như hắn thì đâu dễ dàng bỏ cuộc được. Vượt nửa vòng trái đất về đây để chịu thua một gã công tử vườn ứ. Nghĩ như thế nên Tô Cử càng tin tưởng hơn. Hắn mòi ốc, vẫn dùng cái hầu bao vốn liếng khả năng ngoại ngữ của mình để dịch hai câu thơ lục bát của ông Tám. Mãi một lúc thật lâu, lâu đến độ ông Tám không thể nào chờ đợi được nữa nên ông lên tiếng thối hút, thúc hối. Cậu cự qua hỏi à? Có hai câu, tổng cộng có mười bốn chữ thôi. Không lẽ mười bốn chữ này à, chẳng dịch sang tiếng Anh được hay sao hả cậu? Hào sáng cũng lên tiếng phụ họa. <cười> chắc ông bạn này đang trọng rẫy đó bác Tám ơi. Đang bực mình vì hai câu thơ không rõ nghĩa lẫn tiếng Việt và tiếng Anh. Mà không rõ nghĩa thì làm thế nào dịch được? Tô cự cắn môi suy nghĩ. Nghe hào sản, một kẻ thù không đội trời chung trang vào, giọng mỉa mai, nên gã diệt Kiều phá cáo sẵn giọng Ê, tôi chồng gãy bao giờ, cha chỉ nói bậy. Hào sản cười hì hì. Hé, hé, vậy không phải sao, ông đang chồng bí đó, tức là đang bí lù á. Tôi, tôi cự trừng mắt xưng sổ. Ê, không có dễ gì bí đâu, ông hãy lắng tay nghe tôi ra để học hỏi nè. Đoạn hắn quay sang ông Tám. Xì xô cái miệng tuôn một tràng ngoại ngữ. Người chung quanh chỉ nghe những tiếng xì xào, loạn sĩ, Nhưng cái đoạn cuối thì ông Tám nghe rất rõ. Hắn nói cái gì là The Cambodia Very Very Unhappy. Bởi lẽ cái vốn ngoại ngữ quá dồi dào cũng như tiếng Việt rất nghèo nàn, gần như là quên hết nên tô cử đành phải nhắm mắt dịch liều một phen. Với hắn thì ông Tám và chàng công tử hào sản chỉ là những người dân quê cả đời quen với con trâu thử ruộng thì dù hắn có dịch sai đi chăng nữa cũng chẳng ai biết mà bắt chẹt miễn sao có xí xô xí xào cho có vẻ ngoại ngữ là ăn tiền rồi chẳng hạn như hai chữ bẻ bạn hắn có biết bẻ bạn là cái quái gì đâu hắn lầm tưởng là bẻ cái bạn vì thế mới dụ dịch là brick the table mộng đầu thì lại cho là cái đầu và giấc mộng nên mới có hai chữ head dream Và còn nhiều nữa, như ở chữ tiếp theo, hắn chỉ ghép lại và dịch theo phương pháp tự biên mà người ta thường gọi là tiếng bội Ông tám lắng tai nghe, nghe xong, ông lùi lại chiếc ghế, bối tay vịnh ngay cái thành ghế để khỏi ngã ngửa. Ông nhìn tô cử, hừ nhỏ một tiếng rồi nghiêm nghị hỏi. Ê, la quá hả cậu, ý tứ của hai cậu này nó rõ lắm mà. Nhưng sau khi dịch sang tiếng Anh Lê, nghe nó hơi có cái gì, à? thay đổi đó cậu. Tự dưng xí xô xí xào một tràng rồi cậu lại cho nguyên cái xứ chùa Tháp ở Campuchia. Anh vào làm chi vậy? Bài thơ này, à, nghĩa tiếng Việt đâu có đề cập gì tới cái xứ Cao Nguyên ấy đâu cậu? Dù biết rằng mình đã hớ nhưng tô cử vẫn làm bộ ra vẻ tỉnh bơ giải thích. <cười> dạ thưa bác, bởi trong câu cuối của bác có hai chữ triền miên đó, mà miên tức là nước cao miên là Campos, tiếng Mỹ họ gọi Campos là Campuchia đó bác. Hào sản nãy giờ ngồi rung đùi nhìn trời hiu quạnh vừa nghe tô cử trình bài hắn lại vỗ tay cười lớn. <cười> <cười> TV vi, chi, chi bất TV như thị chi, biết thì nói, không biết thợ giữa cột mà nghe. Chuyện miên ở đây có nghĩa là thời gian dạy thoàn, dạy thẩm thược, chứ nào phải là miên Campuchia đâu ông bạn dị kiều của tôi ơi. <cười> Tô cự cử cứng cửa gạt ngang. Ê, ông biết cái gì mà xía vô, à, coi các bản mặt ngơ ngơ, chừng chưa bước khỏi bụi che nghe chưa qua khỏi bụi chuối, mà bày đặt sổ nho, có ngon thì dịch lại hai câu đó cho tôi nghe thử coi cái nào. Hào sản. Xòe hai bàn tay ra như ngăn lại rồi nhúng dài. Ê, cái lãng nhách không? Bây giờ là phần của ông bạn chỗ tài. Chứ đâu phải lực của tôi mà dễ dàng bán cái qua cho qua ải đâu. Tô Cự cũng ráng dứt dát thêm một câu. Ê, thì nói đại là không biết đi. Làm tàn hoài. Ông Tám xua tay giảng hòa. Ê, qua mời hai cậu tới đây để gây lộn hả? Cậu hào sáng, cậu hãy ngồi em đó. Bao giờ tới phiên cậu? Cậu lên tiếng. Còn cậu cự. Cử... Tô cự nghe ông Tám gọi mình tưởng đâu xong chuyện nên hấn hở. giả <cười> xong rồi hả bác? Vậy thì cháu ra mắt cô hai được chưa? <cười> à, thưa bác. <cười> ông Tám lắc đầu. Ê, chưa được đâu. Từ từ. Gấp quá không có nên thuốc. Ông bà mình à, có dạy là dụt bất, tóc bất cái gì. Qua quên rồi. Hào sản làm tài khung đứng lên nhắc ông Tám. <cười> dạ thưa bác. À, à, dục tóc bất lực. Ông Tám chật nhớ ra xua tai bảo. Ê, không có phải đâu cậu ơi. Dục tóc bất đạt chứ không phải bất lực. À, bất lực nghe nó kỳ cục lắm. <cười> Đến bây giờ tôi cự cười ngất. À, cái cha nội này không biết cái gì hết trơn á. Mà cứ làm tài lanh ăn cơm hết hoài. Cái gì mà bất lực. Cha ăn cái giống gì mà hãy mở miệng ra là nói bậy không hà. Tôi muốn bụng miệng ông mấy lần mà bựm không có kịp. Hào Sáng nổi gió lớn tiếng: "He he có tôi á, tôi bụng còn à, he không có kịp, huống gì ông, ông đừng cải mình là dã kiều à, rồi muốn chơi ai thì chơi ngang, làm gì làm thằng này cũng làm, còn có một nhà quý tộc ở Bắc Liêu ăn ngang." tôi Cự trời môi thật dài: xì cho tôi xin hai tiếng quý tộc của cha đi." Ông Tám đứng lên, đưa hai tay chỉ lên hai cái cái đưa hai tay chỉ lên cái bàn thờ nơi giữa nhà rồi soi qua hai người nói: Ê! Qua mời hai cậu phủ chân leo lên đó ngồi. Tô cự chưa hiểu nên ngạc nhiên hỏi. Ủa? Ông chi vậy bác Tám? Ông Tám gắt. Để qua quỳ xuống lại hai cậu chứ còn làm chi nữa. Hai cậu tới đây để coi vợ hay là gây lộn. Qua đứng một đống ở đây á. Mà hai cậu chẳng coi nể năng gì hết. Cứ song song cái miệng. Cãi nhau liên tù tì. Qua hỏi thiệt. Bộ hồi nhỏ hai cậu đây không có tới trường sao. Mà bây giờ à. Chẳng có chút xíu gì để gọi là lịch sự hết vậy chứ. Tô cử nở một nụ cười cầu tài xuống giọng như một kẻ đang ăn năn. năng. <cười> à, bác Tám nói vậy là, là quan cho cháu lắm. Hồi nhỏ cha mẹ cháu cho cháu ăn học dữ lắm chứ. Anh cháu học tới khi hết thầy cô giáo á, rồi mới chịu sức ngoại đó chứ bác. Dù đang bực mình ông Tám không muốn nói nữa. Nhưng khi nghe tô cử trình bày ông Tám cũng thắc mắc không ít nên phải hỏi cho ra lẽ. Cái gì? Cậu học cao tới đâu mà không còn thầy giáo à? Cô giáo để dạy chứ. diệp kiều tô cử đưa mắt nhìn lên trần nhà mơ màng như nhớ về quá khứ. À, dạ, xuống là như vậy, vì hồi nhỏ cháu quậy dữ lắm, cho nên mấy thầy cô đâu có chịu nổi cháu đâu, cứ ông thầy này bán sang cho cô giáo khác, rồi cô giáo khác lại lôi sang ông thầy kia, <cười> hết trường công tới trường tư, đổi qua trả về, rút cuộc không có ông thầy bà cô nào chịu nhận dạo dạy cháu hết, <cười> bởi vậy cháu mới nói là học đến hết thầy cô mới chịu nghỉ đó bác, <cười> Trận trừng đôi mắt nhìn tô cự một chặp rồi ông Tám vối tay lấy lá đơn xin cưới vợ trên bàn đưa mắt nhìn và gật đầu. Ê, hèn gì, tại cậu học cao quá nên viết chữ qua đọc không ra cái gì hết. Dù biết chữ viết của mình quá tệ nhưng tô cự vẫn rắn chống chế. Dạ, tại cháu thích học cách viết của bác sĩ đó bác. Ông Tám hừ giọng mũi. Ê, bác sĩ ừ, giỏi lắm, vì bác sĩ nên nét chữ rồng bay gà bơi. Không ai giấu không mũ gì cả, ông cố tổ có qua còn à, không có đọc được không gì à, là qua. Diệt kiều cười tủm tiểm, <cười> bác đọc không được à, tại vì bác không phải là <cười> dược sĩ. Đoạn tô cự nghiêm mặt giọng tha thiết như muốn người ta thông cảm. <cười> Bác cũng phải thông cảm cho cháu đi Vì lẽ sức ngoại lâu ngại Hấp thụ nếp sống phương Tây Nên thét rồi Cháu cũng giống như họ Chẳng hạn như lúc ăn cơm Cháu cũng quên dùng đũa Thậm chí khi ăn mắm kho Cháu cũng phải dùng thìa Bằng cái đĩa Ông Tám vội chen vào Ê, và khi viết chữ cũng phải Không cần bỏ dấu phải không Chà, coi bộ cậu văn minh dữ hăng Còn cái văn minh nào nữa không Kể ra cho qua nghe chơi coi cậu cợ Được dịp tu dân cự hấn hở đắp ngay. <cười> nói về văn minh ở Tây Phương thì phải nói đến mấy năm cũng chưa hết đó bác. Tại bác ở dưới quê, không thấy không nghe nên không tin đó thôi. Ở bên cháu đó hả? Bất cứ thứ nào cũng tự động cả. Muốn cái gì thì cứ bấm nút là có ngay. Thí dụ, một, một cái thí dụ dễ hiểu nhất cháu kể cho bác nghe đây. Chẳng hạn như Hôm nào bác muốn đãi bà con một chậu xúc xích, bác khỏi phải mổ heo cạo lông gì hết, vì có sẵn một cái máy, bác chỉ lụt con heo vô, vào cái cửa này, bấm nút một cái, <cười> cái đầu kia sẽ có xúc xích ra cả đống, tha hồ mà cho bác ăn. Hào sản nghe xong mỉm cười. À, chà văn minh dữ hát, nhưng mà mình đâu cần phải qua tay qua Mỹ làm chi cho xa xôi tốn kém, ngay cả trong nhà của tía má ông bạn ở Việt Nam này mấy chục năm về trước cũng đã có cái máy nhà tương tự như vậy rồi mà, cũng văn mình đâu để luôn chứ có thua sút gì à, cái mấy cái máy móc của xứ người đâu, bộ ông bạn không biết thiệt sao. Đến lượt tô cự ngạc nhiên hắn hỏi dồn. Ê! Nhà của tôi có cái máy như vậy mấy chục năm về trước. Ừ! Sao tôi không có biết mà ông bạn lại biết chứ? À, thôi đi! Đừng có nói hoàng siêng nghe cha non! Hào sản đắp tỉnh bơ. <cười> Thiệt mà! Tôi nói dốc làm chị chứ? Tôi dám quả quyết là nhà của ông bạn có cái máy văn minh đó. Nhưng xét kỹ thì nó có khả năng ngược lại và kết quả chậm hơn chốt. Chị Kiều Tô Cử không hiểu gì ráo nên hỏi tới. Ê, ngược lại làm sao? Hào sản nhìn ông Tám cười cười rồi quay sang tô cử nói nhỏ. <cười> Nghĩa là thay vì đúc con heo vô xúc xích lòi ra <cười> thì cái máy này chỉ cần đúc cái xúc xích vô, thời gian sau, <cười> 9 tháng sau, con heo nó ra đời. <cười> Hai phút sau đó tu cử mới hiểu ra hắn nổ gió. Ê, ê, đụng chạm nghe ông bạn, chưa chịu mà ông bạn cho tôi là con heo này con heo nọ. Ông mà còn nói nữa thì tôi không có nhịn đâu à nghe. Ông tám chen vào, "Ê thầu thầu thôi, thôi, cho qua xin đi hai cậu, bây giờ để cho cuộc thi bắt đầu, qua có chuyện muốn hỏi hai cậu, cậu Diêu kêu, hãy nghe qua hỏi nè. Thấy tẩy như cậu qua, đây á được qua chấm rồi thì chừng nào cậu mới bước tới để lo cưới hỏi đây?" Được, ví dụ là mình là người thắng cuộc, tô cự cứ ngỡ như thật nên hân hoang trả lời. Ha, ha, dạ thưa bác, dạ thưa bác, ngạn ngữ Tây Phương có câu à, Long Night Too Many Dream tạm dịch ra tiếng mẹ đẻ là đêm dài lắm mộng Nếu như cháu đây may mắn trúng tuyển làm chồng có cô hay Mận thì nổi nhật ngày nay hoặc trễ lắm là đến tối bằng mọi cách cháu phải tấn công chiếm đồng binh địch. Hào sản vỗ tai tu cự gật đầu khen. <cười> Quả thật là hết sức đúng. À, thưa bác Tám, ý của anh Việt Kiều này là thừa thắng xong lên. Hể hội đủ những điều kiện thiên thời địa lợi và nhân hòa là áp đảo địch quân ngay. Đánh nhanh, đánh mạnh, chiếm được thượng phong ngay. Quốc trì cung đời đường có dạy là cao nhân tiên hạ thủ di cường mà. À, cái này hợp ý à, cháu lắm đà. Ông Tám gắt nhẹ. Ê, quốc trì cung không biết một chữ mà dạy cái nỗi gì cậu. Thôi, được rồi. Coi ra hai cậu đây cũng nóng lòng không ít đó. Nhưng để coi tài cán của hai cậu ra sao cái đã nóng quá mất ngon nghe hồng Bây giờ qua muốn cậu cự này ngồi yên để cho qua thử tài cậu hậu sản trước. Nhớ là qua hỏi tới đâu, trả lời tới đó. Không có được, phát ngôn bừa bãi nghe. Đồng bệnh phần thứ tư đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị, các bạn tiếp tục theo phần thứ năm.